Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi diễn biến đang rất hay của cuốn tiểu thuyết Đào Kép Giang Hồ, tác giả Nguyễn Đình Thiều. Quỳnh về tới nhà khoảng 9 giờ sáng. Đầu óc nàng tê dại, đau đớn khi nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra. Nàng mệt mỏi vào nhà. Theo cầu thang, Quỳnh lên phòng nàng Tất cả mọi người không ai ngờ được đời Quỳnh vừa thoát ra khỏi được một thảm cảnh kinh hoàng. Mọi người yên trí rằng Quỳnh dậy sớm để đi bơi như mọi khi. Điều đó làm Quỳnh thêm cay đắng. Gia đình nghĩ rằng nàng đã lớn lên nên tin cậy ở nàng. Vì sự tin cẩn đó. Xuyên nữa đời Quỳnh bước xuống vực thẳm vì đám cưới giữa nàng với Phúc. Quỳnh vào phòng, nàng nằm vật xuống giường nước mắt ứa ra, ướt đẫm gối. Dù sao nàng cũng vẫn đau đớn khi dứt tình với Phúc Tình yêu đầu tiên trong đời nàng sáng nay đã vỡ tan cực kỳ thê thảm và bất ngờ Khuôn mặt thật của người đàn ông đang yêu thương tha thiết đã bị nàng khám phá Chắc chắn rằng nàng không thể nào lấy một người đàn ông như thế làm chồng Tất cả lại sẽ bắt đầu từ con số không Nàng sẽ lại phải gây dựng tình yêu với Duyệt Người đàn ông nàng chưa yêu nhưng sẽ lấy chàng theo ý muốn của cha. Quỳnh nghĩ cha nàng có lý, những kinh nghiệm trong đời sống đã khiến ông trở nên một người hứng đạo mà Quỳnh nên tin cậy, học hỏi, vâng lời hơn là tự ý quyết định lấy đời mình. Nhưng nếu lấy duyệt, liệu nàng có thể yêu được người đàn ông chưa hề có một chút kỷ niệm nào với nàng không? Liệu nàng có thể có hạnh phúc với duyệt không? Những câu hỏi tiếp tục quay đảo trong đầu óc hoang mang, mỏi mệt và đau đớn của Quỳnh, làm nàng chỉ còn biết khóc. chợt có tiếng gõ cửa phòng, Quỳnh trùi vội khuôn mặt ràn ruộn nước mắt vào khăn tay. Tiếng cô gái giúp việc kính cần nói vọng vào. Thưa cô, có có khách tìm cô? Ai đó? Dạ, ông thiếu tá mọi khi vẫn tới nhà ạ. Quỳnh ừ, ông thiếu tá mọi khi vẫn tới nhà, có nghĩa là phúc là gã ma cô giả mạo thiếu tá và chút nữa thành con rể trong gia đình này. Quỳnh dùng mình. Sáng nay nàng đã phải ngồi im lìm trong quán cà phê cho tới khi trời bắt đầu có nắng để chờ Phúc và người đàn bà mãi dâm tên là Nhi dắt nhau ra khỏi quán. Nàng phải chờ cho tên ma cô và con đĩ đi vào ngõ hẻm rồi mới trả tiền và lên taxi về nhà. Nàng không thể quên khi Phúc dắt tay Nhi ra đường ngắt đột ngột dừng lại. Quỳnh biết rằng gã sắp sửa quay nhìn vào quán vì dáng người quen thuộc của nàng. Quỳnh vừa vã xoay mặt thật nhanh vào phía trong. Có lẽ Phúc đã nhìn phía sau lưng nàng. Có lẽ gã không bao giờ có thể nghĩ rằng Diễm Quỳnh lại ngồi trong quán đó vào giờ giấc đó. Và gã đã yên trí rất nhi băng qua đường vào ngõ hẻm. Bây giờ gã trở lại nhà nàng. Có thể là gã nghi ngờ và tìm hiểu xem Quỳnh có đúng là người con gái gã nhìn phía sau lưng trong quán cà phê sáng nay không? Quỳnh phòng đoán như vậy. Bà bỗng thấy mừng vì nếu Phúc đừng chủ quan, nếu gắt trở lại quán cố tâm nhìn mặt nàng thì chắc chắn ý định làm nhục gã sẽ phải bỏ đi. Quỳnh ngồi dậy, mang tay áo quần, thoa một chút vấn hồng lên mặt. Cố ý tạo nên vẻ mệt mỏi của một cô gái ngủ trưa rồi bước xuống phòng khách. Phúc Tên cô đáng phỉ nhổ, đang súng xính trong bộ đồ bay và cái lon thiếu tá sáng loáng trên ngực áo. Gã ngẩng mặt lên nhìn Quỳnh, nụ cười gã nở rất thật nhanh với đầy những thiết tha. Gã nói: Nhờ em ghê. Mới đi bay về chưa kịp ghé qua nhà nhưng phải ghé qua đây để nhìn mặt em bằng được. Thế nào, Quỳnh? Đêm qua em ngủ yên cho em? Nếu như mọi khi Quỳnh sẽ cảm động và sung sướng đến mở mắt nhưng lần này những lời của phúc khiến nàng muốn nhổ và mặt gã. Nàng nhìn bộ đồ bay và cái lon thiếu tá gắn trên ngực phúc. Nàng ấm ngầm khen Phúc là một gã rất liều Gã ăn mặc như thế này Chắc chắn trong người gã phải có giấy tờ già Chứng nhận gã là thiếu tá vi công Nàng đã đọc báo Đã biết nhiều vụ lường ngạt địa vị Và ái tình giữa những gã đàn ông đại bịp Với những người con gái thơ ngây Thế mà sáng nay Nàng đang ở trong hoàn cảnh đó Phúc lại nói Sao em gây người ra thế này diễm Quỳnh Quỳnh cố gắng cười Nàng nhủ thầm phải bình tĩnh Phải từ từ và nện cho thằng khốn này một đòn đích đáng. Rồi Quỳnh nói, Anh đi bay về mệt thì phải về nhà nghỉ đi chứ, Đến thăm em thế này có khi anh ốm chết đấy. Phúc cười, Chỉ vì anh yêu em. Quỳnh bật lên cười, Nàng không thể nào nín được tiếng cười Khi nghĩ tới cảnh sáng sớm hôm nay. Trong quán cà phê tồi tàn, Tên ma cô này cũng đã nói với một con đĩ Những lời gã đang nói với nàng. Chỉ khác là khi gã tới với nàng, Từ cử chỉ cho tới ngôn ngữ đều tính toán, biểu lộ một cách trí thức và khôn ngoan hơn. Phúc cau mặt lại, giọng nói của gã thoáng nhiều lo âu. Sao em cười? Trông anh tức cười quá. Tức cười chỗ nào? Tức cười ở chỗ si tình. Em không bằng lòng như thế đâu. Anh phải bảo vệ sức khỏe anh chứ. Lỡ anh đau ốm thì em bắt đền anh đấy. Quỳnh nói xong, nàng hài lòng khi tự nhận thấy nàng diễn tròn được vai kịch như mọi khi thật là hay và không làm cho Phúc thoáng một chút ngờ vực băn khoăn nào cả. Quỳnh bốc nhiên thấy thú vị trong cuộc đối thoại với gã đàn ông cặn bã của xã hội đang đóng vai trò một ông thiếu tá để loe đời và bịp nàng. Phúc vẫn giữ nụ cười của gã trên môi. Có được ốm vì em càng tốt. Gã mồi một điếu thuốc thơm ba số năm. Điếu thuốc làm cho Quỳnh nghĩ tới những người đàn bà phải ngủ với hàng trăm ngã đàn ông để có tiền đưa cho gã tiêu dài hoang phí thế này. Hơi thuốc thơm không làm nàng thích thú mà làm nàng chóng mặt buồn nôn. Phúc nhận được cửa trì khó chịu của Quỳnh, gã rụi ngay điếu thuốc và hút được vài hơi xuống đĩa gạt tàn. Gã cố gắng lộ vẻ lo lắng để hỏi nàng. Em làm sao thế Quỳnh? Trong người không khỏe phải không? Quỳnh tiếp tục đóng trọn vai trò nàng dự định. Vâng, em bị gây gây nóng lạnh. Chẳng nay em có đi bơi không nhỉ? Phúc hỏi câu này với vẻ lo lắng nhưng gã cố bình thản Quỳnh biết ngay nỗi nghi ngờ băn quan của gã khi nhận thấy dáng người quen thuộc trong quán cà phê sáng hôm nay. Quỳnh thản nhiên trả lời, có, cũng tại đi bơi sớm nên bây giờ em khó chịu ghê. Phúc tái mặt, nhưng rất nhanh, gã chấn tính được ngay để hỏi Quỳnh. Để anh đoán xem nào, à, sáng nay đi bơi em còn đi uống cà phê phải không? Quỳnh cười dài khi thấy cặp mắt Phúc chăm chú nhìn nàng chờ đợi câu trả lời thật hồi hộp và lo âu. Quỳnh lơm gã một cái rồi bình tĩnh nói Anh kỳ quá Phúc tái mặt Câu nói của Quỳnh giống hệt câu nói người đàn bà Mãi Dâm đã nói với gã sáng này Quỳnh hiểu lý do làm Phúc sáng mặt lại Nàng vội vã nói ngay Anh vẫn biết em ghét cà phê Mà sao anh hỏi em như vậy Là ngạo em rồi đó Bộ em là đàn ông sao Mà sáng sáng vào tiệm uống cà phê <cười> Anh khinh em thấy à Em không chịu đâu Phúc thở ra một hơi dài Gã tươi tỉnh hẳn lên nam cho Quỳnh nghiến răng lại, cố nén không tát vào mặt gã. Phúc nói, anh hỏi đùa Quỳnh đấy. Em không thích anh đùa như thế đâu, lần sau còn hỏi em như vậy là bị đòn. Vâng ạ, anh xin chừa. Phúc cười thoải mái, Quỳnh nhìn gã, nàng hài đồng hơn khi nghĩ rằng tên Marco cô tởm tờm này đã hoàn toàn tin rằng nàng chưa hề biết một tí gì về cuộc đời thực của gã. Nàng nói nhỏ với vẻ ngợ ngùng. Anh, chuyện đó em nói với ba rồi. Mắt của Phục sáng lên mừng rỡ, làm Quỳnh thêm ghê tờm. Gã dướng người hỏi, bà nói thế nào cứng? Anh đoán đi, chắc ba chơi anh cô bồi, lất cất. Đúng, nhưng em năn nỉ má quá trời, má nói với ba, và... Nàng cố gắng tươi tỉnh giơ một ngón tay lên trời, xong hết. Phúc mừng ra mặt, chừng nào ba cho anh cưới em. Ba nói chủ nhật này, buổi trưa anh phải tới nhà ăn cơm với ba và vài người bạn của ông để ra mắt gia đình em phải không nào. Quỳnh nhăn mặt lại y như những lần trước gặp Phục. Không biết, mái anh tới không đã. Dĩ nhiên là anh phải tới rồi, không tới để mất em mà, Mất em là anh la phi cơ xuống đất chết liền. Hứng? Quỳnh vợ lo lắng đứng lên. Thôi về đi anh, ba em xuống tới bây giờ. Phục vợ sợ sệt thật khéo léo làm Quỳnh phải thán phục tài bị bậm của gã. Nàng nùi lại tránh không cho Phục ôm nàng vào lòng hôn nằm thắm như mọi khi. Nhưng sợ gã nghi ngờ, Quỳnh đành phải nói ngay, để dành. Phục cười thật tươi. Đồng ý. Anh về cân nhé. Vâng, anh về. Phục ra tới cửa. Quỳnh cảm thấy nàng phải đóng cho thật tuyệt rượu vai trò của mình. Nàng gọi, anh. Phục đứng lại. Quỳnh bước tới như muốn ngã vào vòng tay gã. Nhưng nàng đứng lại, viện tay vào đương ghế, như cố nén nỗi đau đớn trong lòng vì phải xa Phục mấy ngày rồi. Quỳnh nói. Anh nhớ chưa Chủ nhật? Nàng nói thêm với giọng đầy âu yếm. Nhớ nghe anh, em chờ. Phục gật đầu. Gã đặt tay lên môi hôn gửi cho Quỳnh. Quỳnh nhìn theo gã bước vào chiếc xe hơi, dồ ga, lái đi. Nàng tê bút tâm hồn vì nỗi tuổi cực dâng lên trong lòng. Quỳnh hòa lên khóc. Cho tới lúc, một bàn tay đặt lên vai nàng, làm Quỳnh ngẩng mặt lên. Nàng nhận thấy cặp mắt cha nhìn xuống đầy xót thương. Quỳnh nước nở. Ba, con muốn nhờ ba một việc. Ba, ngồi xuống đây. Ba, rồi... Ba giúp, giúp cho con trả thù. Ông Lâm im lặng, nhìn người thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, đang ngồi trước mặt ông. Về mặt gã đầy những nét khoái trá và thoảng đòi chút tự hào. Nếu gã không phải là Phục, chồng cũ của Hồng, cha của đứa bé trai kháu khỉnh, mà trước đây vài tháng, ông đã phải chuộc nó về, bằng một trăm ngàn, thì ông đã bỏ mặt gã ngồi lại trong quán nước để bước thẳng ra ngoài. Nhưng, gã đã hẹn ông tới tiệm nước này. Gã lại là người quen thuộc mật thiết và có thể làm phiền phức tới hồng, nên ông đành nhịn nhục chờ đợi gã mở lời. Giây phút đợi chờ làm ông Lâm thêm bực bội, dường như Phục cố ý kéo dài giây phút này ra. Sau cùng ông Lâm rụng rã. Anh mời tôi tới đây làm gì? Phục rời cặp mắt gã khỏi những làn khói xanh lam của điếu thuốc thơm ba số năm, giọng gã đầy khinh bạc và kênh kiệu như giọng một người trên nói với kẻ dưới. Dĩ nhiên là tôi không mời ông tới để hành hôn hay giết chết ông. Mặc dù nếu muốn thì tôi chỉ búng tay một cái thì để ông đi đứt. Phục chỉ tay vào bàn rượu kế bên. Ông Lâm cảm thấy bực tức ghê gớm vì bốn gã thanh niên to lớn đang chăm chú nhìn mình như nhìn một trò vui. Ông gần giọng nói. Tôi không tới đây để làm trò cười cho các anh. Nếu không có việc gì thì tôi về. Phục cười nhạt. <cười> Giờ đất này có bộ ông cần tới tụi tôi hơn là tụi tôi cần tới ông. Ông Lâm, nếu tôi không lầm thì dường như ông yêu vợ cũ của tôi kỹ lắm. Nói nôm ra là ông muốn cưới hồng làm vợ. Trên đó là của riêng tôi. Riêng ông, đừng có đùa. Anh à nói lịch sự một chút. Phục nhăn nhó cười. Vâng. Nếu ông muốn thế cũng được. Tuy nhiên tôi tin rằng ông cũng phải là con người lịch sự. Nghĩa là ông lúc nào cũng sẵn sàng hứng chi tiền. Chi tiền? Ông Lâm cao mặt lại. Tôi đâu phải trù ngân hàng. Dĩ nhiên rồi, thưa ông những ít ra tài sản của ông cũng có tới cả trăm triệu bạc trong ngân hàng. Thưa ông, tôi nghĩ rằng người ta đâu có dễ dàng trở nên tỷ phú. Và khi đó là tỷ phú mà không thỏa được ước vọng của mình, thì tiền bạc quả như là vô dụng phải không ạ? Xin đừng triết lý rẻ tiền nữa. Anh muốn gì thì nói thẳng ra. Nếu anh còn nỡ mớ là tôi về liền. Ông nói như vậy được là vì ông có tiền. Tôi nể ông cũng vì vậy. Nếu người khác thì... <cười> người khác thì sao? Thì mặt nó đã thành cái mặt mâm rồi. Anh đừng dọa dẫm nhau vô ích. Nói để anh biết rằng nếu tôi chỉ cần bỏ ra một trăm ngàn Thì dĩ nhiên tôi có thể cầm giữ Hay vứt bỏ được mạng sống của anh Anh thừa hiểu rằng tại Sài Gòn không thiếu gì Dân đánh thuê giết mướn Phục cười thành tiếng Hai mắt gã quắc lên dữ dội chiếu vào mặt ông Lâm Rồi nói rõ từng tiếng Hóa ra bây giờ ông dùng tiền để dọa tôi Thưa ông Giữa tôi với ông Một thằng nghèo kiết xác và coi tù tội như chơi Với một người tỷ phú có vợ con Và gia sản hàng trăm ngàn triệu Chắc ông biết rằng mạng ai quý hơn ai rồi. Chưa kể đến trường hợp ông lại đang yêu thương một người đàn bà đẹp đẽ và hiền lành. Tôi chẳng gấy nghe anh nhắc hoài tới chuyện đó rồi. Ông chán. Vâng, tôi biết. Chỉ vì hiện giờ ông chưa có một tí hy vọng nào sẽ được Hồng bằng lòng sống với ông. Nếu ông muốn, chúng tôi sẽ giúp ông chuyện đó. Chúng tôi đảm bảo rằng Hồng sẽ phải bằng lòng sống với ông hạnh phúc. Vui ra rít như một cặp vợ chồng son mới cưới. Ông bằng lòng chứ. Vô ích. Ông Lâm lạnh lùng nói tiếp Tôi không phải là loại đàn ông si mê đàn bà đẹp đến nỗi phải mượn tay người khác Xây dựng hạnh phúc cho mình Nếu vậy tại sao ông chi một đường quyền Chuộc đứa con của Hồng với giá 100.000 ngàn bạc đông dương Tình thương Cái anh có hiểu một chút gì về tình thương Về lòng nhân đạo của con người không đã Ông có quyền nói thế Nhưng tôi cũng có quyền xin phép ông không tin được Nếu vậy tôi chẳng phải ngồi lại đây nữa Tôi đã nói với anh rồi Giữa tôi với Hồng chỉ còn tình thương Và đã hết tình yêu Ông nói dối Phục trề môi nói Ông đừng đóng tuồng trước mặt tôi Nói thẳng ra để biết là tôi mời ông tới mà cả một điều mà cả Tôi chẳng muốn bán gì với các anh hết Vâng Nhưng giữa ông với tôi có một món hàng Đó là Hồng Ông Lâm bực tức cau mặt lại Anh có quyền coi Hồng là một món hàng Tôi thì không Phục ngắt ngang lời ông Lâm Bằng một điều bộ mỉa may hey, Vâng Dĩ nhiên là như vậy rồi. Đối với ông, dĩ nhiên Hồng phải là một thứ quý báu và đáng giữ gìn cẩn thận, nâng điêu. Ông Lâm bực bội đứng lên. Ông đã tránh ngấy câu chuyện vớ vẩn này. Buổi trưa khi lái xe về nhà, vừa mở cửa xe bước xuống thì Phục đến cạnh ông. Mời tới quán này, có chuyện quan trọng về Hồng. Tên Hồng có bánh lực thúc đẩy ông Lâm nhận lời đi với ông Phục, để bây giờ cứ phải ngồi nghe hắn lại nhải trong khi bọn đàn em hắn vây quanh. Nhưng chỉ bước được hai bước ông Lâm đã bị lưỡi dao bấm bật ra cản lại. một thanh niên lực lưỡng đang xoay mình chĩa lưỡi dao vào bụng ông Lâm rồi gã mỉm cười. Xin sẽ về chỗ ngồi cho. Xếp chỉ được ra khỏi quán này khi nào đại ca phục bằng lòng cho phép. ông Lâm bị lưỡi dao đẩy lùi trở lại ghế ngồi. ông bắt đầu cảm thấy sợ. bàn tay ông đã hơi run và hơi thở trở nên rồn rập. phục cười gần. ông không có hy vọng ra khỏi chỗ này đâu. tôi nhắc lại là mạng của ông so với chúng tôi thì ông quý báu hơn nhiều. các anh muốn gì? Phục cười gần, gã nhìn mặt ông Lâm, bàn tay gã xoa nhẹ nhẹ trên cầm rồi nói, tiền. Ông Lâm cao mặt lại, cái anh nói có phải dễ quá. Không dễ cũng phải dễ. Ông Lâm tức nghẹn lời, ông nhìn những các thanh niên to lớn ngồi xung quanh. Tay gã nào cũng cố ý mân mê một cách lộ liễu những con dao, trái niệu đạn, hoặc nhìn ông bằng cặp mắt chế giễu, vừa hâm dọa hành hung. Phục vẫn giữ vẻ lạnh lùng, gã hất đầu lên hỏi. Thế nào ông? Ông Lâm phát một cửa chỉ tuyệt vọng và chán nạn. Được rồi, tôi đã bị các anh mời khéo tới đây. Các anh muốn gì thì nói ra đi. Hàm dọa nhau mãi cũng chẳng làm cho anh sợ cả. Ông nói cứng lắm. Nhưng chưa chắc là ông đã không sợ. Tuy nhiên, việc chúng mình nên tính với nhau cho rồi. Phục kéo ghế ngồi vào cạnh bàn, gã nhìn ông Lâm trừng chừng như để át hẳn sự chống đối của người đàn ông đang bị bao vây giữa bọn côn đồ chúng tôi cần tiền, tôi sắp cưới vợ, tôi mong ông giúp cho một trăm ngàn nữa. bù lại chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này, không cho vợ ông ở trên đà lạt biết. thưa, ông chắc cũng buồn vì bà nhà có bệnh đau tim. nếu chúng tôi lên gặp bà, lại đưa ra tất cả những hình ảnh chứng cớ về mối tình giữa ông với hồng, kể cả sự liên hệ giữa cha con ông với nàng, chắc chắn rằng bà vợ ông không giữ được tính mạng một cách lâu dài đâu. <cười> Đổ sát nhân, ông Lâm đứng lên, sự tức giận khiến ông liều lĩnh, ông trồm về phía Phục, tay tắt mạnh vào mặt tên dù đảng. Phục nhận cái tắt bất ngờ, không lộ mày mai, mai tức giận, gã xòa má nhìn ông Lâm đang bị hai tên đàn em xông tới nắm chặt, dằn xuống ghế ngồi. Bố, bố phải biết rằng con chỉ cần tắt bố lại một cái, là bao nhiêu răng cỏ của bố rủ nhau đi chơi hết, ngược lại bố có tắt con 10 triệu cái thì cũng như gãi ghẻ. Đừng xuẩn động một cách ngu si như thế chứ. Gã đứng lên, đến trước mặt ông Lâm cười hì hì. Liệu ông có chịu được một cú đấm vào ngay giữa mặt không? Chắc ông không muốn tí nào. Vậy lần chót tôi nói để ông biết rằng chúng tôi cần một trăm ngàn, nếu không cả họ hàng nhà ông, cả tỉnh Đà Lạt sẽ biết mối tình tội lỗi giữa hai cha con nhà ông với lại hồng. Khốn nạn! Ông Lâm nuốt nước miếng, Ông cảm thích chửi bới gì nữa cũng vô ích, tốt hơn hết là thoát khỏi chỗ hẹn này. Mọi chuyện sẽ bàn tính lại sau, để chọn một thái độ quyết định với âm mưu nguy hiểm và trắng trợn này. Ông nói, các anh đừng ham dọa, vô ích, tôi không phải lo lại người sợ hãi quá đáng hoặc cần bảo tồn danh dự nhiệt thành đâu. Nhưng chẳng lẽ ông không cần cả tính mạng của vợ ông nữa? Ông năm thở dài kín đáo, chúng nói đúng, ông có thể không cần đến danh giá của ông. Ông có thể bất chấp tất cả những lời đồn đãi, dè biểu của dư luận, nhưng không thể nào không nghĩ tới thảm cảnh gia đình là cái chết của vợ ông, vì những hình ảnh chứng cớ rằng ông ngoại tình, rằng cả hai cha con cùng thương yêu một cô gái không mấy đứng đắn. Phục tấn công thêm vào điểm mà gã đã yên trí rằng ông lâm khó chống trọi lại được. Vợ của ông đã già, bệnh yếu tim đã sang thời kỳ trầm trọng, Ông không lẽ vì một trăm ngàn đồng bạc mà phải chịu một cú xịt căng đan ghê gớm? Thôi được, ba ngày nữa tôi sẽ trả lời các anh. Sự vận uất, cay đắng của ông Lâm làm cho Phục hiểu rằng không nên kéo dài tình trạng này ra nữa. Gã ra hiểu cho những tên đàn em. Để ông cụ về nhà, ba hôm nữa rồi hãy tính. Ông Lâm ra khỏi quán vắng, ông đi tới chỗ để xe hơi. Ông ngừng lại trước cửa xe, nhìn lấp nệm trắng mút bên trong, ông dùng mình, Những tấm niệm trắng gợi cho ông Lâm những ý tưởng về một đám tang, đám tang của người vợ hiền lành. Nếu quả thực bọn du đãng phục sẽ làm cho bà ta xúc động đến chết vì sự ngoại tình của người chồng, sự éo le xung đột tình cảm giữa chồng và con trai. Ông Lâm thở dài thật thê thảm, ông cảm thấy đời ông như càng lúc càng bước tới một khúc quanh quan trọng. Duyệt vừa ngừng xe lại trước cửa nhà thì từ bên kia đường một người đàn bà lên đòi giữa dòng xe cổ đến gần chàng. Duyệt quay lưng đóng cửa, chàng nghe tiếng gọi tên mình. Duyệt! Anh Duyệt! Chàng quay lại, Trong khoảnh khắc, trí ốc Duyệt như loãng hẳn ra và thân xác chàng như rời rã vì nỗi đau đớn, tê điếng cả mọi cảm giác. Người đàn bà chớp mắt vì xúc động. Nàng nói nhanh, tiếng nói cố gắng cho khỏi nghẹn ngào. Em, em muốn gặp anh một chút. Duyệt thở ra một hơi dài, nỗi đau đớn thoáng qua thật mau nhưng cảm giác bàng hoàng vẫn làm cho chàng sao xuyến. Chàng nói. Vâng, người đàn ba nhân mặt trách móc. Anh Duyệt, đối với em, với con hồng khốn cổ này, mà anh còn nỡ mỉa mai, hành hạ em, với tiếng vâng của anh ư. Hồng khịt khịt mũi như sắp góc, Nàng phải cố ngăn cho lệ khỏi trào ra má trước mặt những người đi đường tò mò, nhìn về sâu thẳm của nàng. Duyệt mở cửa xe. Được. Em lên đây. Bà anh đang ở trong nhà. Chúng mình không nên để ông ấy khó chịu thêm. Hồng ngoan ngoãn ngồi cạnh Duyệt. Chàng vội vang mở máy, cố gắng lái nhanh ra đường. Hồng nhìn Duyệt thương hại. Nàng nói. Anh nên bình tĩnh. Dù bà anh có trông thấy chúng mình ngồi chung trong chiếc xe ông ấy mới mua cho anh thì cũng chẳng sao. Tù tội gì mà anh phải cuốn cuồng lên thế? Duyệt nhăn nhó khổ sở. Dĩ nhiên là không ăn thua gì đối với pháp lý và xã hội. Nhưng về tinh thần, về tình cảm thì không đẹp. Nhất là Hồng mỉa mai cay đắng. Nhất là anh đã hứa với ba anh bỏ hẳn em rồi. Hồng đừng nói thế. Khi làm như vậy anh có sung sướng gì đâu. Anh biết rằng anh không sung sướng sao anh vẫn làm. Anh tưởng rằng như thế là anh đã giải quyết xong mọi sự. Rằng vì vậy là em đã bằng lòng về ở với ba anh. Không, anh không muốn thế. Anh cũng không nghĩ như em nói, nhưng chỉ vì... Hồng đau đớn cắt ngang lời Duyệt. Anh lại muốn nói đến đạo đức, đến hiếu thảo. Duyệt thờ dài. Em hiểu cho anh. Còn anh, anh có hiểu cho em không? Hồng nghẹn ngào, nàng đưa chiếc khăn tay chùi nước mắt. Duyệt khó chịu vì vẻ đau đớn sầu thẳm quá đáng của người yêu. Chàng cảm thấy dù sao cũng không thể kéo dài mối tình tội lỗi này được với Hồng. Còn gần lại với nhau ngày nào là càng đặt đời chàng vào những hối hận, là càng làm cho tình cha con thêm nứt dạng sâu xa. Nhưng những giọt nước mắt của Hồng vẫn làm cho Duyệt bồi hồi. Chàng nghiến răng lại, cố không suy nghĩ gì thêm. Chàng muốn mọi việc sẽ qua mau, phải hiểu và phải can đảm nhìn nhận những nghịch cảnh đã xảy đến với hai người. Duyệt không thể nào vượt qua được, Duyệt không thể trà đạp lên tình phụ tử danh dự và huyết thống gia đình để sống. Để yêu đương người gì ghè của mình Hồng nhìn duyệt Nàng bồi ngồi Em biết rằng anh đã nhất định xa em Em biết rằng nếu phải chọn lựa Thì anh đã chọn lựa Giữa ba anh và em Em chỉ là một đứa đàn bà rẻ rúng tầm thường Anh có thể bỏ em dễ dàng Như anh từng bỏ hàng chục Những người đàn bà đã đi qua Nhưng không được ở lại trong đời anh Không phải thế Hồng ạ Anh yêu mẹ Anh đã nói với em nhiều lần như thế Sự thật cũng như thế, nhưng anh không thể làm được gì khác trong hoàn cảnh này. Hồng tiếp tục trùi nước mắt, nàng nói giữa những tiếng nức nghẹn ngào. Nhưng anh đừng đòi đi xa, anh Tâm mới gặp em hồi sáng. Anh Tâm nói rằng anh xin đổi ra chung, mọi thứ đã xong và anh sắp đi. Anh sắp đi, phải thế không anh? Ba ngày nữa đi. Anh đi thật sao? Anh bỏ em thật. Hồng thông cảm cho anh, giờ phút này anh không còn biết nói thế nào. Người đàn ông ngờ vào hoàn cảnh của anh cũng không thể làm được gì khác hơn anh. Không một thằng đàn ông tự trọng nào lại có thể sống với gì gậy của mình như vợ chồng. Em hiểu. Hồng cay đáng tiếp Nhưng em mong anh đừng đi khỏi Sài Gòn. Em cần có anh. Em cần thiết sự có mặt của anh trong thành phố này. Để em có đủ can đảm sống. Anh mà đi là em mất hết. Là em không còn gì. Anh Duyệt. Anh đừng nỡ bỏ em mà đi. Em hiểu. Em chỉ là một con người không ra gì. Nhưng hết ra thì em với anh cũng đã gặp nhau. Cũng đã yêu nhau và định lấy nhau, anh đừng đỡ cứ sửa với em tàn tệ quá, anh đừng đi đâu anh ạ. Duyệt im lặng, chàng cảm thấy chắc chắn rằng, không thể nào thỏa mãn lời mong mỏi của Hồng, chàng không thể ở lại trong thành phố này được nữa, ở lại là trước, hoặc sau, chàng cũng sẽ ngã vào vòng tay Hồng, là giữa cha con chàng, sẽ có những chia cách, hằn học, thủ địch, và tủi hộ, đến suốt đời, Không thể nhìn mặt trò chuyện với nhau. Duyệt trả lời Hồng. Em hiểu tranh. Dù thế nào thì anh cũng phải đi. Hồng âm thầm khóc. Những tiếng nức nghẹn ngào của nàng khiến Duyệt băn khoăn. chẳng tự hỏi có nên bỏ đi không? Có nên bỏ mặc Hồng ở lại, chịu đựng những đau khổ, xót ra trong thành phố luôn luôn bị đe dọa vì bóng giáng phục và sự quấy giày của ba chàng. Duyệt ngừng xe trước ngõ hẻm Hồng ở, chàng mở cửa xe đưa nàng vào nhà. căn nhà lạnh lẽo trống vắng làm Duyệt giận người như khi bước vào một ngôi nhà tang chế. Hai người cùng im lặng ngồi vào bộ sa lông. Hồng khóc nước nở, Duyệt ngồi im lặng với hai bàn tay bóp chặt vào nhau. Thời gian lặng lẽ trôi, càng lúc tâm hồn hai kẻ yêu nhau càng chìm vào nỗi thê lương buồn khổ. Thật hồng ngừng lên nhìn Duyệt, giọng nàng đầy cương quyết. Đã đến tình cảnh này thì em cũng liều. Em phải theo anh, xa anh. Em không thể nào sống được. Anh chắc chắn hiểu rằng vụ nữ chúng em đâu phải là những người khô khan, tình cảm. Anh nên hiểu rằng chúng em cũng là người, chúng em cũng có những trái tim, những tình cảm, những đau đớn, còn nhạy cảm gấp hai lần những người đàn bà khác. Duyệt gật đầu, chàng nói. Anh đã nghĩ tới giải pháp liều lĩnh đó nhiều lần. Anh đã từ bảo với anh rằng tại sao hai đứa yêu nhau lại không đủ căn đảm sống với nhau. Tại sao chúng mình không thể gạt bỏ những luật lệ phiền phức trói buộc tình cảm con người từ bấy lâu nay. Mình có thể xông pha, đập vỡ cái vỏ đạo đức của người đời để sống riêng cho hai đứa chúng mình. Hồng hy vọng nói, vậy tại sao anh không làm đi? Tại vì sao, anh cũng không biết ngay những phút anh lái xe tới nhà em để dù em bỏ đi xa, có những mãnh lực huyền bí là lùng nào đó đã cản ngăn anh làm việc đó. Tại vì anh chưa yêu em tới mức dám liều. Anh nghĩ rằng chính vì yêu em quá nên anh không dám liều. Duyệt quả quyết đứng lên. Chàng muốn kết thúc tất cả mọi chuyện trong buổi trưa này. Duyệt nói, thôi, chúng mình chia tay nhau. Hồng rũ xuống như một tàu lá úa. Duyệt đi ra cửa, tiếng khóc hòa lên cỏ hồng. Làm chàng đau quặn trong lòng Ông lầm đứng lại trong con hẻm nhỏ Gã dẫn đường nhân nhó cười, cười cười Đây rồi ông chủ Không hiểu anh có nhà không Gã tới trước cánh cửa Gõ cồm cộp từng hồi Hai người đợi khá lâu mới có tiếng người lê quốc ra mở cửa Nhìn thấy gã dẫn đường Người đàn ông già yếu hơi cau mặt lại Chú tỉ mai Anh hai đoàn Anh hai đoàn có nằm trong này không Câu nói léo nhớ của gã dẫn đường làm vài ba người trong nhà đổ ra cửa. Ông Lâm nhận thấy bọn chúng toàn là những tên du thù du thực. Những cặp mắt chúng sáng lên khi nhìn thấy ông đứng. Sau tên du đã gọi cửa, một tên trong bọn hỏi. Bà, mày tìm anh hai làm gì mày? Hai đoàn cười lớn sảng khoái. <cười> vâng, tôi cũng vừa nhận ra ông là ông chủ hãng của anh tôi. Gã xóa hai bàn tay to lớn bảo nhau nói tiếp. Đây là chỗ người nhà, xin ông cứ việc nói ông đang cần tôi làm gì. Gặp anh là chỗ quen biết, tôi mừng quá. Thế này. Ông Lâm ngừng lại, sắp xếp thứ tự những sự việc xảy ra trong tuần lễ vừa qua rồi nói. Chuyện này là chuyện riêng của gia đình tôi. Nhờ vào bao anh, tôi xin thật điều kiện là chỉ có một mình anh biết chuyện này. Sau khi xong việc, dĩ nhiên anh đừng tiết lộ với anh. Hở ra cho người ngoài biết, không những nguy cho tôi mà còn nguy cho cả anh. Hai đoàn cười mỉm, Vâng, điều đó ông khỏi lo. Tôi làm nghề bán dao lấy máu đã hơn chục năm nay. Khách hàng không ai bị phiền lụy gì cả. Tuy nhiên chỗ nghề nhà thành ra tôi cũng xin thưa với ông. Được, được rồi. Anh cứ yên tâm. Nếu phải là chuyện tiền nông thì anh đừng ngại. Biết anh em làm xong việc thì bao nhiêu tôi cũng chỉ ý anh em được cả. Và lại mai sau cũng biết đâu. Lại phải nhờ tới anh em vài chuyến nữa. Dạ, đối với ông tôi cũng không quản ngại chuyện công lao nguy hiểm. Vậy thưa ông câu chuyện thế nào? Thế này Ông Lâm Hạ thấp giọng xuống nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Tôi đang bị một bọn du đãng chúng nó đe dọa. Cả bọn chúng có khoảng bốn tên, do một đứa tên phục cầm đầu. Chúng nó định tống tiền tôi. Nghĩa là nếu tôi không chịu chi cho chúng một trăm ngàn, chúng nó sẽ lên đàn là tiết lộ chuyện đời tư của tôi với vợ tôi trên đó. Vợ tôi là bị yếu tim. Bà ấy mà biết tối le mọi chuyện, thì sợ rằng hai đoàn đỡ lời. Dạ, tôi hiểu rồi ạ. Ông không muốn bà nhà biết chuyện nên mong chúng tôi bịt miệng bốn thằng ôn dịch kia đi. Đúng thế, dù có phải trả cho các anh hơn một trăm ngàn, tôi còn thích hơn là thí cho bọn thằng Phục, dù chỉ cho chúng nó một ngàn. Vâng, ông Lâm mở cặp ra hỏi hai đoàn, công đào của anh em là bao nhiêu hả anh? Thưa ông, ông cho tôi biết là ông muốn bịt mồm bốn thằng hồi ấy cách nào? Thưa có nhiều cách lắm ạ. Anh cảm ơn cho tôi biết. Thưa, chúng tôi có thể làm được những việc thế này. Ngày bẫy cho chúng nó đi tù, hành hung xin tí huyết, để thẹo, hoặc nếu cần thì thủ tiêu cả bốn chúng nó luôn. Thưa ông thích cách nào? Tôi không muốn giết người. Anh liệu thế nào để chúng nó không dám tiết lộ chuyện riêng của tôi? Hai đoàn ngắt ngang lời ông khách sộp. Vâng, thưa ông, tôi dám cam đoan với ông rằng nếu chúng tôi đã nhúng tay vào, thì cho bạc triệu cả bốn thằng ấy sẽ không đứa nào dám ho he. Liệu chúng có thể sợ anh được đến thế không? ấy chỗ người nhà, tôi hỏi thiệt tình, anh đừng giận nhá. Vâng, tôi dám cam đoan là chúng nó không dám hỗn với tôi đâu ạ. Hai đoàn vỗ vào con dao đặt cồm cộm dưới mặt chiếu, giọng gã thoáng vẻ tự kêu. cha cậu cũng biết, là chỉ với một con đoàn này thôi ạ. Tôi nhờ đó mà lưu lạc giang hồ từ Hà Nội vào đến trong này. Chẳng có lúc nào phải túng quấn. Anh em trong giới giang hồ lục tình và thủ đô, ai ai cũng biết nể con đoàn kỳ cục này đấy ạ. Hai đoàn rút nhẹ con dao sáng loáng ra khỏi chiếu, gã nâng lưỡi dao lên, bàn tay gã vuốt dọc lưỡi dao sắc nhọn, âu yếm, thỏa mãn như một người vút má tình nhân. Ông Lâm gật gồ, thôi được, tôi tin ở anh, công lao của anh em thì anh tính thế nào? Thưa ông, chỗ người nhà, xin ông cho cả thầy là... Hai đoàn ngẫm nghĩ, tính nhầm nhầm một lát rồi nói tiếp, thưa tổng cộng là tám chục ngàn, được. Ông Lâm mở cặp ra, rút tập ngân phiếu, kê lên bình nước, hí hoáy viết trao cho hai đoàn. Tôi trả trước cho anh bốn chục ngàn. Làm xong việc anh sẽ nhận được đủ số tiền còn lại. Tôi muốn ngay sáng mai anh cho người theo tôi. Vì sáng ngày mai là tôi phải trả đời chúng đó. Cả anh cũng theo tôi nữa chứ nhỉ? Vâng, nếu ông muốn ạ. Thường thường những vụ nhỏ như thế này tôi ít khi đi. Tuy nhiên trong trường hợp này, ông với tôi kể như là chỗ người nhà. Hai đoàn gặp tấm ngân phiếu bỏ vào túi áo Gã đứng lên tiễn ông Lâm xuống cầu thang Ông Lâm thì thầm Giận dò kín đáo 9 giờ sáng mai Ở tiệm giải khát Long Tu Đường TQC Hai đoàn đầm bầm nhắc lại cho nhớ Gã bắt tay ông Lâm Cười xã giao rồi nói Xin ông cứ yên tâm Đúng 9 giờ sáng mai Tôi và anh em sẽ đến làm theo ý của ông Kính ông ạ Phục đầy chai rượu mạnh về phía trước gã đàn em Gã hất đầu lên nói Uống đi mày Uống cho thật say đi Sáng mai tao khao tụi mày một trầu chơi bởi vung vít nữa Ba tên đàn em cùng cười Một đứa nhau mất đói Em biết rồi Sáng mai đại ca đi bắt địa lâu già chết rét đấy một trăm xín Phụ gật đúng Tao sẽ chia cho tụi mày như mọi khi Giờ này tụi mình làm ăn khá dễ chịu đấy chứ hả Vâng Tháng trước bắt ghé được một trăm ngàn Tháng này lại nhào biếu nữa <cười> Đàn anh hách thật Một tên khác chợt à lên một tiếng, gã hỏi Một ái tình của đại ca với kiểu nữ Diễm Quỳnh trôi chảy tới đâu rồi? Phục cười khoái trá, gã tùm tìm nói Chưa mai nàng mời tao tới nhà đắp cơm Và ra mắt họ hàng bên gái Bọn đàn em nhao nhao Chắc tháng sau tao lấy được em rồi Thì tụi bay đỡ cực Tao sẽ bắt ông già vợ phải tuyển tụi mày vào làm trong hãng Tha hồ lãnh lương thật kỹ mà đi chơi Nhất, uống mừng đại ca phục cộng ly với bọn đàn em, lòng gã lộn lên một nỗi vui sướng hà hê, gã nhớ tới khuôn mặt đẹp và thân hình nảy lửa của Diễm Quỳnh, người con gái nhà giàu và học thức đó đã yêu gã, đã tin tưởng rằng gã là một thiếu tá không quân lái phản lực vèo vèo. Gã biết rằng trong thời buổi bây giờ, và đông con gái lãng mạn thường khoái phi công, Quỳnh thuộc loại người đẹp có ước mơ như thế, gã cũng đã đóng trọn vẹn vai trò, gã đã thu phục được tình yêu của Diễm Quỳnh, tuy chưa chinh phục được thân thể nàng, Nhưng chuyện đó trước hay sau Cũng không còn là một giấc mơ Phục nghĩ tới những ngày tương lai trói lọi Gã sẽ thành chồng của Diễm Quỳnh Gã sẽ được hưởng một số gia tài to lớn Gã sẽ biến thành chủ nhân ông Của một sàn nghiệp vững vàng Để tha hồ tiêu tiền Mà không cần phải cực nhọc kiếm ra Nghĩ tới tiền Phục không phải nhớ tới những người đàn bà Đã cung phụng cho gã sống ung dung Trong mấy năm nay Những con đĩ thích có người yêu Những cụ nhà giàu thèm trai lạ những vụ ăn chia ly kỳ, những lần tống tiền vạn bạc. Phục mỉm cười rung đổi sung sướng, tất cả sẽ cùng với đám cưới Diễm Quỳnh thay đổi hết. Phục sẽ từ bỏ những ngõ hẻm buồn lầy, sẽ có xe hơi nhà đầu, sẽ trở nên một người danh giá trong cái xã hội thời chiến nhã nhuẹt lình kình này. Và Phục hứng trí nói với ba tên đàn em đã từng dàn cảnh cho gã kiếm ra tiền. Nếu tao cưới xong Diễm Quỳnh, tao sẽ cho chúng mày mỗi thằng một việc làm nhàn hạ mà cao lương. Lũ đàn em cười toe toét, mặt gã nào cũng như hơi rượu cay. Sáng hôm sau, Phục dậy sớm, gã trải đầu trước tấm gương dạn nứt. Bọn đàn em nứt đợi sẵn ngoài quán cà phê. Cả bọn kéo nhau đến quán hẹn với ông Lâm. Từ xa, bọn Phục đã trông thấy dáng người bệ vệ của nhà triệu phú. Phục bảo đàn em, nhớ nổ cho nó kỹ vào, hễ nó xùy tiền ra là chộp cho nhanh rồi biến. Lỡ nó giàn cảnh thì sao? Biết đâu công an không đợi mình. Phục trời thề một tiếng tục tỉu. Sực mấy, nếu công an bộ tới mình, câu chuyện nó giấu sẽ vỡ lở ra. Đối với bọn nhà giàu, danh tiếng chúng nó quý hơn tiền bạc, nhất là những kẻ giàu lâu đời như lão Lâm kia. Nằm tên du đãng vào trong quán, bốn tên đàn em chia nhau ngồi vào hai cái bàn sát cửa. Phục tiến đến ngồi cùng bàn với ông Lâm, gã búng tay tách một cái rồi nói. Thế nào sếp? Sếp đem tiền tới chứ? Ông Lâm mỉm cười, không có gì hết. Đừng đùa dại như vậy chứ, các anh muốn làm gì thì làm. Phục choáng người vì ngạc nhiên, gã không tìm được nét sợ sệt lo lắng nào trên mặt ông Lâm. Điều đó làm cho Phục trột dạ. gã cố bình thản để cười nhạt. Ông đừng nên tin ở cảnh sát công an, dù cho tôi có bị bắt thì cũng chỉ thiệt cho ông, hơn 50 tờ báo sẽ khai thác cái tin này. Ông Lâm vẫn tỉnh bơ, việc quá gì tôi phải nhờ cảnh sát can thiệp vào chuyện giữa các anh và tôi. Ông định làm gì đây? Nói trước cho ông biết nếu không có tiền là ông vừa ốm đòn vừa mất mặt. Chưa kể tới vợ ông sẽ đi đứt nếu tôi lên trên đó. Ông lầm dời tài lên ngắt ngang lời phục. Anh vẫn không thay đổi ý kiến. Anh vẫn nhất định dồn tôi vào chân tường. Một trăm ngàn tôi bỏ ra để chuộc con của Hồng vẫn chưa làm cho anh thỏa nguyện. Làm cái thá gì mà ông hỏi dồn tôi thế? Ông nên coi chừng. Phúc cười khầy. Gã dơ một ngón tay lên đe dọa. Sự phản đối của ông là khởi đầu tất cả những đổ vỡ. Là sự tan rã của tiếng tâm và danh dự mà ông Hằng có. Hằng giữ gìn từ mấy chục năm nay. Ông đầm nhún vai. Đôi khi tôi cũng không quá quan trọng hóa những thứ mà anh nói. Nhưng trong trường hợp này, ít ra ông phải nhận rằng ông không thể coi thường được. Gã cười rộ lên khoái trá. <cười> Bởi vì không một ai không phì nhổ ông nếu họ biết rằng ông đã bỏ tiền ra để dành cho bằng được người yêu của con ông. Chuyện hai bố con cùng yêu một người đàn bà Cùng tranh cướp người đàn bà ấy Là chuyện không mấy thơm tho Trong xã hội này Ông Lâm biểu môi Tôi thấy tưởng anh dọa tôi Thế đủ rồi Phục bóng tay Vậy là ông muốn đi thẳng vào vấn đề Dĩ nhiên Ông có đem tiền tới đây không Tôi đã nói là không có gì hết Phục dám mặt lại Rất nhanh gã bình tĩnh mềm cười hiểm độc Gã vỗ vào túi áo Thưa ông Xin long trọng và đau đớn phát thanh để cho ông biết rằng sau nửa giờ nữa, nếu ông không đưa tiền ra cho tôi, thì một lá thư và nhiều bức ảnh như thế này sẽ được một người đem lên dao tận tay vợ của ông. Ngoài ra hàng trăm bức hình khác sẽ được cố ý cho rời vãi khắp phố phường Đà Lạt. Gã rút trong túi ra một phong bì dày cộm quăng lên bàn. Ông Lâm chụp lấy coi nó là bản sao bức thư đánh máy khá dài. Trong thư, Phục mô tả rất ác ý, với thật nhiều bịa đặt về mối tình bộ ba giữa ông Lâm, Hồng và Duyệt. Ngoài ra còn hàng chục kiểu hình bọn Phục chụp lén được cảnh ông sống đôi với Hồng, cảnh Duyệt ôm Hồng trong tay. Ông Lâm thở thẫn buông tất cả bằng chứng tội lỗi ấy xuống bàn. Ông không ngờ bọn vô lại này lại có thể hành động hiểm ác như vậy. Thoạt tiền khi gặp hai đoàn, Ông Lâm đinh ninh rằng bọn Phục chỉ mới dọn xương chưa chưa sửa soạn sẵn sàng được mọi bằng chứng xác đáng. Bây giờ, trước sự kiện này, ông Lâm bị đặt ra ngoài mọi dự tính đã được hoạch định để đối phó với bọn dù đã nguy hiểm này. Ông suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nói. Nhưng khi tôi đưa tiền cho các anh, làm thế nào để biết chắc rằng mọi hình ảnh thư từ kiểu này sẽ được thu về và giao lại cho tôi đầy đủ. Nói xong câu gài bẫy Phục Ông Lâm hồi hộp ngồi yên Phục cười nhẹ Gã bưng ly rượu uống một hơi dài Sự thất bại của ông Lâm Cùng với hơi rượu thấm dần trong huyết quản Làm cho Phục không cần Nghĩ ngợi xa gần Gã đã nắm chắc thành công trong tay rồi Gã đã bị số bạc 100 ngàn ám ảnh Phục gật đầu rồi nói Sao không Tôi chỉ cần cho người ra gọi thằng 6 ở bến xe về Gã nhìn đồng hồ tay Và tiếp nửa giờ nữa xe sẽ chạy và ông không thể thoát ra được khỏi quán nước này đâu. <cười> ông lâm mỉm cười. ông đã may mắn nắm được chìa khóa của sự việc trong tay. ông cảm thấy không nên chần chờ thêm làm gì nữa. ông chợt đứng lên gọi lớn. hai đoàn. trong khi phục và bốn gã đàn em ngơ ngác, thì từ những bàn xung quanh sáu thanh niên giao búa đã nhảy vọt ra cảnh bọn chúng. Những con da nhọn đừng giấu trong người được vung ra Dí mũi nhọn vào lưng và ngực bọn phục Hai đoàn từ phía ngoài bước vào trong quán Gã ăn mặc mảnh bao Trài chuốt như một tay tư bàn Gã đứng ở giữa quán nước Đầu hơi cối xuống theo đúng điệu đào kép cải lương Để nói với mọi người đang xôn xao trong quán Thành thực xin lỗi quý vị Đây là chuyện riêng tư của giới giang hồ ra bố bọn tôi Quý vị cơ an tâm yên vị Nụ cười gã nở ra trơ chẽn Sau câu nói sạc giọng phường tuồng Hai đoàn quay sang phía ông Lâm. Thưa ông định thế nào đây? Ông Lâm chỉ vào cái đống hình ảnh lộn xộn trên bàn. Phải chặn ngay những thứ này lại. Anh hai, anh cho người ra bến xe Đà Lạt, bắt ngay thằng sáu gì đó lại. Xong việc tôi sẽ tính với anh. Hai đoàn hơi cao mặt lại suy nghĩ. Gã đến trước mặt Phục. Phục đang bị hai tên đàn em hai đoàn dùng dao uy hiếp, ngồi yên trên ghế. Hai đoàn trịnh thường hỏi. Chú em, chú nói thằng sáu nào? Sáu thọ, sáu voi. Sáu dây xích, sáu trầu hay là sáu mặt thẹo Phục im lặng đầy căm tức Hai đoàn cười gần Chú có lẽ mới nhập giang hồ Chú chưa biết tên tôi Chú đã nghe tiếng Anh hai đoàn rồi chứ Ông Lâm sốt ruột Vì câu chuyện lằng nhằng giúp Phục với hai đoàn Ông nhìn đồng hồ tay Chỉ còn hai mươi phút nữa là xe chạy Ông Lâm dục rã Anh cho người đi đi Hai đoàn nhìn về mặt im lặng gan góc của Phục Nhìn hết bối rối của ông Lâm Gã bảo một tên đàn em Mày ra bến xe Ông Lâm nói gen bảo: "Bến xe Đà Lạt, tôi chờ chút đi." Hai đoàn nói tiếp: "Mày gọi thêm thằng năm mũi quặp nữa, gặp thằng sáu nào cũng bắt nó phải về gặp tao ở nhà tư giang hồ." Ông Lâm hất tấp chờ gã dân làng ra búa đi ngay, hai đoàn hất đầu ra lệnh: đem bọn này về nhà tư giang hồ, thằng nào không đi, cho chúng mày đâm sổ ruột, trách nhiệm tao lãnh hết." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Đào kép Giang Hồ.